Trường 2, Khả năng trí thức con người. Với chương này chúng ta đi vào nội dung cuốn phê bình lý trí thuần túy. Tìm hiểu nguồn gốc và giới hạn của trí thức con người. Bây giờ chúng ta nghiên cứu phần trên của cuốn đó, tức phần cảm giác học siêu nghiệm và phân tích pháp siêu nghiệm, và chúng ta dành phần sau của cuốn sách, tức phần biện chứng pháp siêu nghiệm cho chương 3. Một trong những danh từ chúng ta thường gặp nhiều nhất trong cuốn phê bình lý trí thuần túy là Khả năng trí thức bơ hoa đây chính là mục tiêu nghiên cứu của can nơi cuốn này một danh từ nữa thường được dùng gần như đồng nghĩa với khả năng tri thức là danh từ tri thức siêu nghiệm cơn sần chansen teo can không nghiên cứu về những thành quả của tri thức con người nhưng ông tìm hiểu nguồn gốc phát sinh ra tri thức đó khả năng tri thức là cái nguồn gốc đó và tri thức siêu nghiệm chính là cái tri thức uyên nguyên làm nên cơ cấu mọi tri thức thông thường Ông gọi đó là trí thức siêu nghiệm với ý rằng một khi đã nắm được cơ cấu cùng là những định luật của trí thức thuần túy, ta sẽ biết tất cả những gì con người đã và có thể trí thức sau này. Can viết, trí thức siêu nghiệm là trí thức không lo về những đối tượng của trí thức cho bằng lo nghiên cứu về những quan niệm tiên thiên của ta có về các đối tượng đó. Tưởng cũng nên biết trong ba cuốn phê bình của ông, Can đều nghiên cứu về những khả năng siêu nghiệm của con người, hoặc trí thức siêu nghiệm của trí năng thuần túy phê bình lý trí thuần túy, hoặc những quyết đoán siêu nghiệm của lý trí thuần túy, phê bình lý trí thực hành, hoặc khả năng cảm giác siêu nghiệm, phê bình khả năng phán đoán. Thành thử triết học của ông được coi là một hệ thống của tất cả những nguyên tắc của lý trí thuần túy. Và ông còn gọi triết học của ông là một chủ nghĩa duy tâm siêu nghiệm, idealism transcendental, vì triết của ông nhắm nghiên cứu về khả năng siêu nghiệm của lý trí. Chữ siêu nghiệm của can chỉ có nghĩa là khả năng thuần túy chẳng hạn ông sẽ nói cảm giác siêu nghiệm, luận lý học siêu nghiệm, vân vân, với ý rằng đó là khả năng mà ta biết được ngay trước khi có cảm giác thực sự, bởi vì ta biết trước rằng hễ con người có cảm giác thì chỉ cảm giác được như thế là cùng, hễ con người có luận lý thì nhất định phải luận lý như vậy, vân vân. trở lại câu định nghĩa trên đây của Can về trí thức siêu nghiệm, ta thấy ông đối chiếu hai phía đối tượng và quan niệm thiên thiên ta có về đối tượng với nhau. Y như thể đó là hai cái gì hoàn toàn bị diệt. Đối tượng là những gì trong thiên nhiên, còn quan niệm tiên thiên ta có về đối tượng là tương quan giữa chủ thể với đối tượng, đó cũng chính là biểu tượng của sự vật ở trong tâm trí ta. Nghiên cứu về khả năng chi thức con người, can sẽ chỉ chú tâm vào những điều kiện chủ thể của chi thức, tức những quan niệm tiên thiên ta có về các đối tượng. Nói theo danh từ hiện tượng học của Husserl sau này, thì nhất thiết có một mối tương đồng giữa hình thái của ý thức. Noether và hình thái của cái mà ta ý thức, Noem. Với sự nhất thiết tương đồng này, chúng ta có thể quyết rằng biết hình thái của ý thức tức là biết hình thái của đối tượng mà ta tri thức. Công việc của Can trong cuốn phê bình lý trí thuần túy là nghiên cứu về những hình thái của ý thức con người trong công việc tri thức nói chung. Bởi vì ông còn quan niệm tri thức như công việc chung của cảm năng và trí năng, nên ta thấy ông nghiên cứu riêng về những hình thái của cảm năng, không gian và thời gian và những hình thái của trí năng phạm trù và nguyên tắc. Khởi bàn về bản chất của tri thức, Kant đưa ra chủ trương nền tảng này, tri thức con người phát nguyên từ hai khả năng, cảm năng và trí năng. Cảm năng có tính chất thụ động, đặc tính của nó là thu nhận tính, receptivity. Trái lại trí năng có bản tính tự phát, spontaneity. Nhờ cảm năng, sự vật được ta lãnh hội, tức trở thành dữ kiện cho ta. Nhờ trí năng, ta mới có quan niệm và tri thức sự vật đó. Kant viết Cảm năng là tài năng thu nhận của tâm trí ta, nhờ đó tâm trí ta có những biểu tượng về sự vật theo như nó bị sự vật tác động một cách nào đó. Còn ta gọi trí năng là khả năng tự phát ra những biểu tượng, và đây là tự phát tính của tri thức. Bản tính của ta chỉ có thể có những trực giác khả giác thôi, nghĩa là theo cách ta bị sự vật tác động vào, còn khả năng suy tưởng những đối tượng của trực giác thì lại là công việc của trí năng. Trong hai đặc tính này của tâm trí ta. Không cái nào được coi là trọng hơn cái kia. Không có cảm năng, thì không một đối tượng nào sẽ được ban cho ta, và không trí năng thì không một đối tượng nào sẽ được ta suy tưởng. Thiếu nội dung, các ý tưởng sẽ giống tuyết, và thiếu quan niệm thì các trực giác sẽ mù tịt. Câu nói trên đây của Can nói lên tất cả chủ trương của ông về vấn đề tri thức. Đề Các đã mơ mộng một tri thức trực giác, với những đối tượng hoàn toàn sáng sủa, nghĩa là những đối tượng mà tất cả bản tính chỉ là chẳng hạn tinh thần là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là suy tưởng và vật thể là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là chương độ can cho rằng những đối tượng hoàn toàn trong suốt này chẳng qua chỉ là những quan niệm suông những ý tưởng rỗng mà đúng thế vì đề các định nghĩa tri thức là quan niệm một quan niệm thuần túy và tinh dòng conception pure a simple can gọi các đối tượng tri thức của descartes là ý tưởng xuống bởi vì con người có quan niệm về những thực tại như linh hồn và tinh thần nhưng không có trực giác giác quan thành thử không là tri thức được ngược lại Hùng chủ trương tri thức của ta chỉ là những cảm giác Hùng gọi đó là những ấn tượng do ngoại vật in trên giác quan ta Hùng không công nhận có trí năng và cũng phủ nhận luôn cả chức vụ của trí năng trong công việc tri thức của con người descartes giảm trừ con người thành những tinh thần thuần túy còn Hume lại giảm trừ con người thành những cơ thể mà thôi. Đối với Can, những đối tượng chi thức của đề Các là những ý tưởng rỗng tuếch và những đối tượng chi thức của Hume lại là những cảm giác mù tịt. Mù, vì không có chủ thể, không có ai chi thức nơi con người của Hume hết. Chủ trương của Can về chi thức đã rõ, chi thức luôn đòi có đủ cả hai yếu tố, trực giác giác quan và quan niệm của trí năng. Không thể thiếu một yếu tố nào trong hai yếu tố này. Can còn nói Không yếu tố nào được coi là cần thiết hoặc quan trọng hơn yếu tố kia, dưới đây, nơi tiết y chúng ta sẽ nghiên cứu phần đầu cuốn phê bình lý trí thuần túy có nhan đề Cảm giác học siêu nghiệm Aesthetic Transcendantal, nơi đây can bản về yếu tố cảm giác của tri thức. Rồi nơi tiết hai chúng ta tìm hiểu tư tưởng của Kant nơi phần hai của cuốn phê bình lý trí thuần túy với nhan đề Luận lý học siêu nghiệm Logic Transcendante, nơi đây can nghiên cứu về những quan niệm của trí năng, tức một yếu tố nữa của tri thức.